Chương 16 Hay Mick tóm cổ tay tôi như muốn ngăn ngừa phản ứng kế tiếp. Nhưng tôi chỉ thiết sững, câm lặng, không kém gì Darius sau những đòn tra tấn của đa phủ Capiton. Hay từng cho tôi biết các Avod bị xẻo lưỡi để không còn bao giờ nói được. Trong đầu tôi còn vang lên giọng Darius trước kia, hớn hở vui đùa, vọng lại từ đầu kia hóp chọc đẹo tôi. Không phải như những người chiến thắng khác chế nhạo tôi lúc này Mà vì chúng tôi quý nhau thực sự Giá gheo nhìn thấy anh ấy lúc này Tôi biết nếu mình tiến về phía Darius Hay tỏ vẹ gì nhận ra anh Đều chỉ khiến anh bị trừng phạt về sau Thế nên chúng tôi đành dương mắt nhìn nhau Darius giờ làm thân nô lệ Bị tước đi tiếng nói Còn tôi đang đi vào chỗ chết Vậy thì chúng tôi còn nói được gì với nhau, nói rằng chúng tôi rất thương xót cho số phận của nhau, và đồng cảm với nỗi đau của nhau, và mừng là đã có dịp quen biết nhau trên đời này. Không, Darius chẳng có lý do nào mừng là đã quen biết tôi. Nếu có tôi ở đó ngăn thét lại, anh đã chẳng phải bước ra cứu gheo, và chẳng phải bị biến thành Avod, và nhất là chẳng biến thành Avop của tôi. Bởi rõ ràng là Tổng thống Snow đã cắt đặt anh ở đây dành riêng cho tôi. Tôi vặn tay, giật khỏi gọng kìm của Hamid rồi quay người đi về phía phòng ngủ. Khóa cửa lại, tôi ngồi ở mép giường, chống khiểu tay lên đầu gối, gục đầu và hai nắm tay. Nhìn bộ đồ nguốn sáng trong đêm mà tưởng tượng mình đang trở lại nhà cũ trong quận 12. Con người bên đống lửa, bộ áo nguội dần, rồi đen thẫm, vì ác quy đã cạn. Khi cuối cùng Effie cũng tới gõ cửa gọi ra ăn tối, tôi đứng dậy, cởi bỏ bộ đồ, gấp lại cẩn thận, đặt lên bàn bên lửa vành miệng. Vào phòng tắm, tôi rửa sạch những vệt hóa trang đen trên mặt. Tôi chọn mặc áo sơ mi, quần dài đơn giản, rồi theo hành lang vào phòng ăn. Tôi chẳng còn nhớ gì nhiều về bữa tối ngoại trừ phục vụ chúng tôi là Đa Rớt và cô gái tóc đỏ. Effie, Haymik, Sina, Portia và Tita đều có mặt. Chắc hẳn là nói chuyện về buổi lễ khai mạng. Nhưng lần duy nhất tôi cảm thấy mình đang ở đó là khi cố tình đánh đổ đĩa đậu xuống sàn nhà. Và trước khi có ai kịp cản lại, liền ngồi xổm xuống dọn dẹp đống tung tóe Darius đang đứng ngay cạnh khi tôi hất nhào cái đĩa. Và có một lúc chúng tôi ở bên nhau, không ai nhìn thấy, cùng vét đậu lại. Trong một thoáng chúng tôi nắm tay nhau, tôi cảm thấy da tay anh ram ráp dưới lớp sốt nhờn dính từ đĩa. Những ngón tay bất lực, siết chặt nhau, đã nói lên tất cả những lời chúng tôi không còn mong thốt ra. Rồi F.P. từ phía sau tặc lưỡi nhắc nhở Không phải việc của cháu Kenneth à Và anh buông tay Khi chúng tôi vào phòng xem phát lại buổi khai mạc Tôi chen vào ngồi giữa Sina và Haymick trên ghế bành Vì không muốn ngồi cạnh Vita Số phận ghi rợn của Darius Là của riêng tôi và Gale Và có thể Haymick nữa Nhưng không phải của Vita, có thể cậu cũng nhớ mặt anh đủ để gật đầu chào, nhưng Vita không sống ở Hop như chúng tôi đã sống. Thêm nữa, tôi vẫn còn cấu vì cậu đã cười nhạo tôi hùa theo đám người chiến thắng kia, nên chẳng hề muốn được cậu thông cảm hay an ủi thế nào. Tôi vẫn chưa thay đổi ý sẽ cứu cậu trong trường đấu, nhưng ngoài cái đó thì không có gì phải nợ cậu cả. Trong lúc xem lại đoàn diễu hành tới bùng binh thành phố, tôi nghĩ lại, mỗi năm họ bắt chúng tôi giả trang đi xe, diễu hành qua phố xá đã đủ tệ lắm rồi. Trẻ con giả trang trông đã ngố, nhưng còn những người chiến thắng có tuổi, như tôi đang thấy thì thật thảm hại. Vài người vẫn còn trẻ như Johanna và Phoenix, hoặc thân thể chưa tàn tạ như Sitter và Brutus còn tỏ vẽ đường hoàng được chút ít. Nhưng phần đông còn lại, nô lệ cho rượu chè hay ma phiệt hay bệnh tật thì trông thật gớm ghiếc trong bộ hóa trang làm bò, hay cây, hay ổ bánh mì. Năm ngoái chúng tôi còn riêu riết bình luận về từng đấu thủ, nhưng năm nay chỉ chốc chốc mới có câu nhận xét buông ra. Chẳng có gì lạ là đám đông hóa rồ hóa dại Khi thấy tôi và Pita xuất hiện, trẻ măng, khỏe mạnh, đẹp đẽ, vận bộ đồ hóa trang sáng bừng. Chính xác là hình ảnh cần có của các vật tế. Ngay khi chương trình kết thúc, tôi đứng dậy cảm ơn sáng kiến tuyệt vời của Sina và Portia, rồi đi thẳng vào giường ngủ. Em Phi lên tiếng nhắc mọi người học mặt sớm mai cùng ăn sáng và bàn bạc chiến thuật trèn luyện lần này nhưng cả giọng bà nghe cũng thiếu sức sống, tội nghiệp Effie. Cuối cùng bà cũng được một năm ngẩng đầu trong đấu trường nhờ Copita và tôi. Thế mà bây giờ tất cả đã thành một mớ hỗn. Ngay cả bà cũng chẳng tìm được nét tích cực nào. Theo tiêu chuẩn của Khephiston, thì tôi nghĩ thế đã tính là đại bi kịch. Tôi vào giường được ít lâu thì nghe tiếng gõ cửa khẽ khẽ, nhưng lờ đi. Đêm nay tôi không muốn gặp Pita, nhất là lại có Darius gần bên nữa. Cũng tệ chẳng kém gì có chính gheo ở đây. Gheo, làm sao tôi quên được anh nếu Darius vẫn còn lận vận trong các hành lang này? Những cơn ác mộng đêm nay toàn thấy lưỡi. Đầu tiên là tôi cứng đơ bất lực nhìn những bàn tay đi găng thực hiện trò cắt sẹo đầy máu me trong miệng Darius. Kế đó tôi đang dự tiệc, tất cả đều đeo mặt nạ, riêng một kẻ có cái lưỡi ướt ngon nguê, mà tôi đoán là phê nịch, cứ bám đuôi tôi. Nhưng tới lúc hắn tóm được tôi và bỏ mặt nạ ra, thì lại là Tổng thống Snow, với môi căng mọng của lão ta đang nhỏ dãi, đỏ máu. Cuối cùng tôi trở lại trường đấu, chính mình thè cái lưỡi khô rang. Hoài công tìm cách chạm vào hồ nước mà cứ sắp chạm đến, nó lại thụt lùi. Tỉnh dậy, tôi lão đảo đi vào phòng tắm, rồi tu ứng ực từng ngụm nước từ vòi cho đến khi muốn nổ tung. Tôi lột hết bộ quần áo đẫm mồ hôi, rồi trần như nhộng đổ ập xuống giường, và không hiểu sao lần này lại ngủ được. Sáng hôm sau, tôi năn ná hồi lâu không muốn xuống dùng bữa. Chẳng chút hứng thú nào bàn bạc chiến thuật rèn luyện tiếp theo. Có gì mà bàn bạc. Người chiến thắng nào cũng đã biết tỏng mỗi người khác làm được những gì. Hoặc ít ra là từng làm được những gì. Thế nên Vita với tôi cứ tiếp tục giả đòi yêu nhau say đắm là hết. Không hiểu sao tôi không đủ sức nói về chuyện đó. Nhất là lại có Đa Rớt cầm lặng đứng kế bên. Tôi tắm thật lâu. Mặc thật chậm bộ đồ luyện tập Sina đã để riêng Rồi xem thực đơn để trong phòng ngủ Mà gọi món vào ông nói Chỉ trong một phút Xúc xích với trứng, khoai tây, bánh mì, nước quả và sô-cô-la nóng đã xuất hiện Tôi ăn no nây, cố dây dưa tưởng phút cho đến 10 giờ Khi chúng tôi phải có mặt với trung tâm huấn luyện 9 rưỡi, hãy Mick đấm thình thịch vào cửa phòng Rõ là tức điên lên rồi Bà ra lệnh cho tôi phải tới phòng ăn ngay lập tức Nhưng tôi vẫn cố đánh xong răng Rồi mới vật vờ ra đến hành lang Bồi thêm được 5 phút nữa Phòng ăn vắng teo Có mỗi pizza và hay mix. Mặt ông đỏ bừng vì rượu và bực bội Cổ tay ông đeo cái lắc bằng vàng đặc trang trí hình lưỡi lửa Chắc hẳn là những bộ kế hoạch đồ trang sức đồng bộ của Effie và xoay đi xoay lại vẻ thức tối. Cái lắc thực tình rất đẹp, nhưng động tác của ông khiến nó có vẻ như trói buộc như cái cùm chứ không phải là món đồ trang sức. Cháu xuống muộn. Ông gầm vào mặt tôi. Xin lỗi, cháu ngủ quên sau khi thức trắng đến gần nửa đêm vì đủ thứ ác mộng cắt lưỡi. Tôi muốn tỏ vẻ thủ nghịch, nhưng giọng tôi lại tắc tị tắc nghẹn khi hết câu. Hay Mick lườm tôi một phát, rồi mềm mỏng hơn. Thôi được rồi, bỏ qua. Hôm nay trong giờ luyện tập, các cháu có hai nhiệm vụ. Một là yêu nhau tiếp. Rõ quá. Tôi nói. Hai là tìm người kết bạn. Thế Mick nói. Không. Tôi đáp. Cháu không tin tưởng ai hết Không chịu đựng nổi phần lớn bọn họ Cháu và hoạt động Chỉ có hai đứa với nhau còn hơn Ban đầu tớ cũng nói thế Nhưng mà Vì ta chớm nói Nhưng như thế không đủ Hay mấy cô ép Lần này cháu sẽ cần Nhiều đồng minh hơn Tại sao chứ Tôi hỏi Vì lần này các cháu kém thế Thấy rõ Đối thủ của các cháu đã quen hàng năm rồi, vậy các cháu nghĩ họ sẽ săn đuổi ai trước hả? Ông nói, chúng cháu chứ ai, và chúng cháu có làm gì thì cũng chẳng mong hết cẳng được tình bạn lâu năm của họ. Tôi nói, thế thì mất công làm gì? Vì các cháu chiến đấu giỏi, các cháu được đám đông yêu chuộng. như thế vào đội với các cháu vẫn có thể có lợi. Nhưng chỉ là nếu các cháu tỏ rõ ý là mình sẵn sàng lập đội với họ thôi. Hay mít nói. Ý bác là, muốn năm nay chúng cháu nhập bọn với lũ nhằn nghề à? Rồi hỏi không giấu giếm được vẻ gớm ghét. Thông thường đám hợp tế quận 1, 2, 4 bắt tay với nhau. Có thể còn bổ sung thêm vài tay chiến đấu sừng sỏ khác nữa, cùng săn đuổi những địch thủ yếu hơn. Đấy là chiến thuật của chúng ta từ đầu, chẳng phải à, luyện tập như lũ nhà nghề, hay mít mẹ lại. vả lại, ai được nhận bọn nhà nghề, thường thỏa thuận với nhau xong từ trước khi đấu trường bắt đầu. Năm ngoái, Pita khó khăn lắm mới chen được vào đó. Tôi nghĩ đến cảm giác khinh ghét khi phát hiện ra Pita trong bọn nhà nghề lần đấu trường trước. Vậy là chúng cháu cần cố bắt tay với Phoenix và Bluetooth. Ý bác là vậy à? Đâu cần thiết, ở đây ai cũng là người chiến thắng. Cứ lập đội riêng nếu cháu muốn, chọn lấy ai cháu thích. Ta nghĩ đến là Trap và Cedar, dù Phoenix cũng không nên bỏ qua. Hay Mick nói, hãy tìm và nhập bọn với người nào có thể có ích cho các cháu. Nhớ là lần này cháu không cùng sân đấu với một bầy trẻ con khiếp nhược nữa đâu Những người này đều là sát thủ lão luyện rồi Dù bên ngoài họ trông có như thế nào đi nữa Có thể ông nói đúng Có điều tôi tin ai được đây Sitter thì có thể Nhưng liệu tôi có thật sự muốn kết đội với bà Chỉ để rồi có khả năng sẽ phải hạ bà về sau Không thế nhưng tôi cũng đã giao kèo với Ru đúng các điều kiện đó rồi hứa với Haymick là sẽ cố gắng dù trong đầu nghĩ chuyện này mình cực kỳ bụng về Effie tới trước giờ một chút để dẫn chúng tôi xuống vì năm ngoái dù đúng giờ nhưng chúng tôi vẫn là cặp vật tế có mặt cuối cùng nhưng Haymick bảo không muốn bà kèm chúng tôi xuống nhà tập những người chiến thắng còn lại đâu có ai kẻ kè, kè bảo mẫu Và chúng tôi lại trẻ nhất ở đây, nên chuyện tỏ ra cứng cáp tự lực còn quan trọng hơn nữa. Vậy nên bà đành chấp nhận chỉ đưa chúng tôi đến chỗ thang máy, rối chỉnh tóc tai cho cả hai, rồi bấm nút thang cho chúng tôi. Thang chạy nhanh đến nỗi, không có thời gian mà trò chuyện. Nhưng khi Pita nắm tay mình, tôi không rút ra. Có thể đêm qua khi ở riêng, thì tôi lờ cậu đi thật. Nhưng khi tập luyện, chúng tôi phải trình diện như một đội bất khả phân tách. Effie khỏi phải lo chúng tôi đến nơi cuối cùng. Dưới đó có mỗi Rutut và Enobaria, vật tế nữ quận 2, Enobaria trông trạc 30 tuổi. Và tôi chỉ nhớ mỗi điều về chị ta là khi chiến đấu giáp lá cà, chị ta đã kết liễu một đối thủ bằng cách dùng răng cắn toạt cổ họng. Hành động đó khiến chị ta nổi tiếng đến mức, sau khi giành chiến thắng, chị ta cho thẩm mỹ lại hàm răng, để mỗi chiếc thành ra nhọn hoắt như răng nanh, tất cả bịt vàng. Chị ta không hiếm người hâm mộ ở Capiton. Đến 10 giờ mới có chừng nửa số người chiến thắng góp mặt. Atala, người phụ trách huấn luyện, bắt đầu bài diễn thuyết đúng giờ đã định, chẳng hề nhục trí vì lượng người ít ỏi. Có thể bà ta đã đoán trước rồi cũng nên. Tôi gần như nhẹ cả người, vì như thế là bớt được cả một tá người không phải vở vĩnh kết bạn. Atala điểm danh một lượt các khu huấn luyện, bao gồm cả kỹ năng chiến đấu và kỹ năng sống sót, rồi thả chúng tôi cho bắt đầu. Tôi bảo pita tốt nhất là chia nhau ra, sẽ phủ sóng được diện rộng hơn. Trong lúc cậu bỏ đi ném lao với Bluetooth và chat, thì tôi nhắm thẳng đến lớp thắt nút, hầu như chả ai buồn ghé vào khu này. Tôi ưa chuyên gia chỉ dẫn, và ông ta cũng thân thiện chào tôi, chắc nhớ năm ngoái tôi đã tập với ông. Ông ta rất khoái chí, khi tôi phô cho ông xem, mình vẫn còn nhớ các đặt bẫy rút cho địch thủ treo một chân tòn ten lên cây. Rõ ràng ông ta có theo dõi các bẫy đặt của tôi trong đấu trường năm ngoái, và giờ coi tôi là một học trò cao đẳng rồi. Nên tôi nhờ ông đảo qua một lượt các loại nút có thể có lúc cần đến, và vài cái hạnh sẽ chẳng bao giờ được dùng đến. Giá tôi ở cả buổi sáng với mình ông cũng được, nhưng một tiếng rưỡi sau, có kẹ vòng tay từ đằng sau ôm tôi. Mấy ngón tay dễ dàng thắt nút cái nút phức tạp mà tôi đánh vật nãy giờ, tất nhiên đấy là Phoenix. Gần như cả tuổi thơ anh ta chẳng làm gì khác ngoài vung vẩy điên ba và tết dây tết nhợ thành các dạng nút thắt lưới thần kỳ. Tôi đoán thế. Tôi bỏ một phút ngắm anh ta nhặt một đoạn dây, tết thành thòng lọng, rồi dạ vờ tự treo cổ mua vui cho tôi. Đã mắt dí úc tôi đi sang một khu ván treo khác dạy cách nhóm lửa về nhóm lửa thì tôi cự vách rồi nhưng chủ yếu vẫn phải dùng diêm mới làm được vậy là chuyên gia bên này bắt tôi tập đánh lửa bằng đá lửa thép cùng một ít dễ đã cháy xém nhìn tưởng dễ mà làm thì khó dù tập trung chú ý hết sức thì vẫn phải mất một giờ tôi mới gây được ngọn lửa bập bùng tôi cười tươi rói ngẩng lên thì thấy mình đang có đồng bọn Hai bậc tế quận 3 đang ngồi bên tôi, loay hoay tìm cách dùng diêm khơi lửa. Tôi đã dính bỏ đi, nhưng lại rất muốn tập lại cách dùng đá lửa. Và lại, nếu có phải báo cáo với Haymix mình đã tìm cách kết bạn, thì hai người này có vẻ cũng chịu đựng được. Cả hai đều vóc dáng nhỏ nhắn, da xám như tro, tóc đen nhánh. Người đàn bà tên gọi Wyriss án chừng cỡ tuổi mẹ tôi. Giọng nói nhỏ nhẹ thông minh, nhưng lập tức tôi nhận ra bà có thói quen bỏ lửng giữa câu, cứ như quên mất có người đang nghe. Còn Beauty, người đàn ông thì già hơn và liên tục nhấp nhộm. Ông ta đeo kính nhưng chủ yếu nhìn qua dưới vành kính. Họ hơi bất thường, nhưng tôi tin chắc cả hai không có ai có ý định lột chuồng ra khiến tôi phải xấu hổ. Mà họ lại là người cuộn 3 Biết đâu Họ còn có thể xác nhận Điều tôi nghi ngờ là đang có nội dậy ở đó Tôi liếc quanh trung tâm huấn luyện Vì ta đang đứng giữa Một vòng ném lao ổn ý cượt nhã Hai người nghiện cuộn 6 Thì trong lớp nguy trang Vẽ những vòng ốc hồng tươi lên mặt nhau Và tới nam ở cuộn 5 Đang mẹ rượu vang lên sàn đấu kiếm Phoenix và bà già cùng quận, tập trong khu bắn cung. Joanna Mason đã lại ở trần và bôi dầu khắp mình, chuẩn bị vào sới vật. Tôi quyết định ở nguyên đây. Wairit và BT làm bạn bầu khá dễ chịu. Họ có vẻ thân thiện nhưng không tọc mạch. Chúng tôi nói chuyện về tài năng của mình. Họ cho biết cả hai đều là nhà sáng chế. Làm cho hứng thú thời trang dạ vờ của tôi so ra khá nhạt nhẽo. Quay rì kể về một món máy khâu mà bà đang nghiên cứu. Nó cảm nhận được độ xít của sợi vải nên tự chọn độ bền. Bà nói, rồi đắm mình mê mải vào mẫu rơm khô, quên không nói gì thêm. Độ bền của chị. Vietti giải thích nốt, hoàn toàn tự động. Loại trừ nhầm lẫn của con người Rồi ông ta kể về thành công mới đây của mình Là con chip chơi nhạc nhỏ tí tẹo Đủ giấu trong váy kim tuyến Nhưng lại chơi nhạc được hàng giờ Tôi nhớ Octavia đã nhắc đến cái đó Trong đợt chụp ảnh cưới Và thấy đây đúng là cơ hội ám chỉ tới chuyện nổi loạn À đúng rồi Độ chuẩn bị của cháu vài tháng trước hết sức buồn bực Cháu nhớ vậy vì không mua nổi món đó. Tôi nói giọng tự nhiên. Cháu đoán là rất nhiều đơn hàng quận 3 đang bị ách lại. Bịt nhìn kỹ tôi dưới cặp kính. Đúng thế, còn sản lượng than gỗ chỗ cô năm nay có thấp không? Ông hỏi. Không, đúng ra thì chúng cháu có mất 2 tuần khi trên phái xuống trưởng đội trị an mới cùng nguyên một đội. Nhưng không có gì nghiêm trọng. Tôi đáp. Ý châu là không ảnh hưởng đến sản xuất. Còn hai tuần ngồi lì trong nhà không làm gì được. Cũng có nghĩa là hai tuần nhịn đói. Đối với hầu hết mọi người. Tôi nghĩ là họ hiểu ẩn ý của tôi. Rằng chúng tôi không có cuộc nội dậy nào. Ồ, tiếc quá đi. Giọng quai rịp nhuống vẻ thất vọng. Tôi nghĩ là quận cô rất... Bà ta lại bỏ lửng, lại chìm đắm vào chuyện gì đó trong đầu. Thú vị! Bị nói nốt, cả hai chúng tôi đều nghĩ thế. Tôi thấy khó xử, hiểu rằng quận họ đã chịu khốn khổ hơn nhiều so với chúng tôi. Tôi thấy cần phải bảo vệ người quê mình. À, quận 12 chúng cháu không đông lắm. Tôi nói... Tuy là nhìn số lượng trị An bây giờ thì khó mà nhận ra, nhưng cháu nghĩ chúng cháu cũng khá thú vị. Khi chúng tôi sang đến khu dạy trú ảnh, Wiley dừng lại, chương mắt nhìn bệ cao, nơi các thành viên ban tổ chức đang đi đi lại lại, ăn uống, thi thoảng nhìn xuống quan sát chúng tôi. Nhìn kìa, bà nói khẽ hất đầu về phía họ. Tôi nhìn lên thấy Blue Tag Heaven đi, mặc áo tràng tím đường bệ với cổ áo viền lông thú, cho biết ông ta là trưởng ban. Ông ta đang gặp đùi gà Tây. Tôi không hiểu có gì đáng lưu ý ở đó, nhưng cũng đáp. Vâng, năm nay ông ta được đề bạt làm trưởng ban. Không, không, đằng kia ở góc bàn kia. Cô phải cố... Khoai Rịt bỏ lửng. Biết tì nheo mắt dưới cặp kính. Cố lắm mới nhìn ra được. Tôi trân mắt bối rối nhìn về phía đó. Nhưng rồi tôi cũng nhìn ra, một vạt không gian, chừng 15 phân ở góc bàn, có vẻ gần như đang run rẩy, Cứ như là không khí đang dao động thành những đợt sóng tí xíu, là biến dạng những đường viền rõ nét ở mép bàn và ly rượu ai đó đặt xuống. Có trường lực, người ta dựng trường lực lên giữa ban tổ chức với chúng ta. Tôi không hiểu vì sao lại phải thế. Biti nói, hẳn là vì cháu. Tôi thú nhận, năm ngoái cháu đã bắn tên vào họ, trong giờ thi cá nhân. Biti và Wiley nhìn tôi quái lạ. Cháu bị mất bình tĩnh. Thế là mọi trường lực đều có một điểm như thế à? Kẻ hở. Quay rịt mập mờ đáp Trên bộ giáp, đúng vậy Biti nói nốt Lý tưởng nhất thì phải vô hình hoàn toàn phải không Tôi muốn nói thêm Nhưng đã có tiếng thông báo giờ ăn trưa Tôi nhìn xem Vita ở đâu Nhưng cậu đang ở giữa một nhóm chừng 10 người chiến thắng khác Nên tôi quyết định ăn với quận 3 Có thể sẽ còn dụ được xít tới nhập bọn Khi vào đến khu vực ăn Tôi thấy vài kẻ trong nhóm Pita lại có ý kiến khác. Họ đang kê tất cả các bàn nhỏ lại thành một bàn lớn, để mọi người đều phải ngồi ăn chung với nhau. Đến lúc này tôi không biết phải làm gì. ngày hồi đi học, tôi đã tránh ngồi ăn ở bàn đông người rồi. Thực tình là chắc hẳn tôi chỉ ngồi ăn một mình nếu Maggie không tạo thói quen đến ngồi cùng tôi. Tôi nghĩ chắc hẳn mình đã ngồi ăn với Gale. Nếu không phải vì chúng tôi cách nhau hai lớp nên luôn nghỉ ăn trưa vào các giờ khác nhau. Tôi lấy khay rồi đi một vòng quanh những xe đẩy chất đầy thức ăn xếp quanh phòng. Vị ta bắt kịp tôi ở xe thịt hầm. Tình hình thế nào? Được tốt, tớ thích hai người chiến thắng ở quận 3. Tôi nói, "Quay rịt và BT." "Thật á?" cậu hỏi. Hai người đó kiểu như là trò cười cho số còn lại. Sao tớ lại chẳng thấy ngạc nhiên nhỉ? Tôi đáp, vì ta ở trường lúc nào cũng có một đám bạn bu quanh. Thật lạ lùng là cậu lại có bao giờ để mắt tới tôi? Ngoại trừ thấy tôi quái dị. Joanna đặt tên cho họ là Ốc và Vôn. Cậu nói, tôi nghĩ bà là Ốc còn ông là Vôn. Tức là tớ ngu ngốc lắm thì mới nghĩ họ có thể hữu ích. Bởi một cô nàng như Joanna Mason nói trong lúc bôi dầu đầy ngực để đấu vật chứ gì? Tôi trả miếng. Thực tình thì tớ cũng nghĩ là hai biệt danh đó đã có nhiều năm nay rồi. Và tớ đâu có ý xúc phạm đâu. Chỉ là chia sẻ thông tin thôi. Cậu thanh minh. Này nhé, Yrit và BT rất thông minh. Họ sáng chế đủ thứ, họ chỉ đưa mắt là nhận ra có trường lực đang được dựng lên giữa chúng mình và ban tổ chức, và nếu chúng mình cần có đồng minh, thì tớ muốn có họ. Tôi ném trả cái muôi về giữa nồi thịt hầm, khiến nước mỡ bắn tung tấy lên cả hai. Có gì mà cậu phải bực bội thế? Vì hỏi, lau nước mỡ khỏi ngực áo. Vì tớ treo cậu trong thang máy à? Tớ xin lỗi nhé. Tớ cứ nghĩ cậu sẽ cười xòa thôi. Bỏ đi. tôi lắc đầu nói. Nhiều chuyện lắm. Darius. Cậu nói. Darius, đấu trường nữa, và Haymik bắt bọn mình lập đội với số còn lại. tôi nói. Vẫn có thể chỉ hai đứa mình là được mà, cậu biết đấy. Cậu nói. Tớ biết, nhưng có lẽ Haymik nói đúng. Tôi nói, đừng có tố với bác ấy là tớ nói thế đấy, nhưng bác ấy thường nói đúng, khi đề tài là đấu trường. Rồi, cậu có quyền quyết định cuối cùng về vấn đề chọn đồng minh, nhưng ngay bây giờ thì tớ đang ngạ về chap và sít đơ. thì được, chap thì không. Tôi nói, ít ra chưa phải lúc này. Nào, ra anh với ông ấy đi. Tớ hứa sẽ không để ông ấy hôn cậu lần nữa đâu. Vì ta nói, Jack và giờ anh chưa không đến nỗi lắm. Không say rượu, và mặc dù ông ta nói quá to và đùa nhảm khá nhiều, phần lớn chuyện đùa đều nhắm vào bản thân ông ta. Tôi hiểu ra vì sao ông ta lại cần thiết cho Haymick. Bốn trong đầu chỉ có suy nghĩ tâm tối, nhưng tôi vẫn chưa dám chắc mình sẵn sàng nhập bọn với ông ta. Tôi cố gắng tỏ ra hòa đồng hơn, không chỉ với cháp, mà với cả nhóm. Sau khi ăn xong, tôi vào lớp côn trùng ăn được với các vật tế quận 8. Cecilia bà mẹ có ba con ở nhà. Vào gốc, một ông già so, ngãi ngãn và hình như không ý thức được xung quanh, vì cứ mãi nhét mấy con côn trùng độc vào mồm. Tôi ước gì có thể nhắc đến chuyện gặp Phil và Bonnie trong rừng, nhưng không nghĩ ra cách mở lời. Đôi anh em cuộn một rủ tôi sang cùng làm võng một lúc lâu. Họ lịch thiệp nhưng lạnh lùng. Và cả buổi tôi chỉ nghĩ đến việc mình đã giết cả hai vật tế quận họ là Glimmer và Mevo năm ngoái. Và nghĩ chắc hẳn họ biết hai đứa nó, thậm chí còn hướng dẫn cho chúng là khác. Chiếc võng của tôi cũng sơ sài nhưng nỗ lực làm thân với họ Tôi đến tập kiếm Cùng Enobaria và trao đổi Vài câu Nhưng rõ ràng cả hai đằng đều không có ý hợp tác Phoenix lại xuất hiện Trong lúc tôi đang học hỏi Các mẹ câu cá Nhưng chỉ cốt giới thiệu tôi với mắt Bà già cùng quận gốn Do thổ âm nặng trịch Và cách nói liếu nhíu của bà Nhiều khả năng bà từng bị đột quỵ Tôi chẳng nghe được quá một phần tư số từ. Nhưng tôi dám cá là bà có thể biến bất cứ thứ gì thành một lưỡi câu ra trò. Gai, cây, xương chạc, khuyên tai. Sau một hồi, tôi thôi lắng nghe chuyên gia hướng dẫn và chỉ bắt trước y xì mọi thứ của bác đang làm. Sau khi vẽ cái đinh méo thành lưỡi câu khá tử tế, tôi buộc vào mấy sợi tóc mình. Tôi được bà dành cho một nụ cười móm mém và một câu không rõ nghĩa mà tôi đoán là lời khen. Lúc đó tôi chợt nhớ ra bà đã tình nguyện đi thay cô gái trẻ điên loạn ở quận 4. Chắc hẳn, chẳng vì bà nghĩ mình có cơ hội thắng, bà chỉ làm thế để cứu mạng cô bé. Cũng như năm ngoái tôi đã tình nguyện lên thế mạng Dream và tôi quyết định mình muốn bà cùng đội. tuyệt vời. Bây giờ tôi sẽ phải quay lại báo cáo với Hay Mick. Mình muốn một bà già 80 tuổi, cùng ốc và vôn làm đồng minh. Ông sẽ thích lắm cho mà xem. Thế nên tôi thôi kết bạn, mà đi qua khu bán cung để tỉnh táo lại một chút. Ở đó mới thật tuyệt vời. Tôi có thể thử nghiệm tất cả các loại cung tên khác nhau. Thầy hướng dẫn là thầy sắc. Và sau khi thấy các mục tiêu đứng yên chẳng nhầm nhò gì với tôi, Bắt đầu quăng lũ chim nhân tạo Dỡ hơi lên thật cao cho tôi bắn Ban đầu có vẻ ngớ ngẩn Nhưng hóa ra lại rất thích thú Chẳng khác gì san con vật đang cử động Vì cái gì quăng lên cũng bị tôi bắn trúng Ông ta bắt đầu tăng Số lượng chim đang ném vù gù lên không Tôi quên biến Cả phòng tập cùng đám người chiến thắng Cùng nỗi khổ sợ hiện tại Mà chỉ mãi mê bắn Khi bắn rơi năm con một lượt Tôi mới nhận ra xung quanh yên ắng đến nỗi, nghe rõ từng con rơi xuống sàn. Tôi quay lại, nhìn thấy hầu hết mọi người chiến thắng đã dừng lại cả theo dõi tôi. Trên mặt họ hiện ra đủ loại cảm xúc, từ ghen tị đến ghét bỏ đến ngưỡng mộ. Sau giờ tập, Vita với tôi ở bên nhau, chờ Haymik và Effie đến dùng bữa tối. Khi chúng tôi được gọi vào anh, Haymik lập tức nhảy bộ vào tôi. Vậy là ít nhất nửa số người chiến thắng đã yêu cầu người hướng dẫn đề nghị cháu làm đồng minh. Ta biết, đấy không thể là do tính nết đáng yêu của cháu được. Họ nhìn thấy bạn ấy bắn. Vita mỉm cười nói. Thực tình là cả cháu cũng mới lần đầu tiên nhìn thấy bạn ấy bắn thực sự. Cháu cũng sắp sửa đưa kiến nghị chính thức đây. Cháu giỏi thế cơ à? Hay Mick hỏi tôi, giỏi đến nỗi Grutus cũng muốn hợp tác cơ à. Tôi nhún vai, nhưng cháu không thích Grutus, cháu muốn có mát và người ở quận ba cơ. Chứ còn gì nữa. Hay Mick thở dài, gọi một chai vang. Ta sẽ bảo với mọi người là cháu còn đang suy nghĩ. Sau màn trình diễn với cung tên, tôi vẫn còn bị trêu chọc chút đỉnh nhưng không còn cảm thấy mình bị nhạo báng nữa. Trái lại, tôi thấy có vẻ như tôi đã được chấp thuận bước vào thế giới của những người chiến thắng. Trong hai ngày tiếp theo, tôi đã bắt quen hầu hết mọi người sắp vào trường đấu, ngay cả đôi nghiện ma phiện. Hai người này có pizza giúp đỡ, đã tôi cho tôi thành một cánh đồng hoa vàng. Ngay cả phim anh chàng thì dạy tôi dùng đinh ba trong một giờ. Đổi lấy một giờ tôi dạy lại bắn cung, và tôi càng biết rõ họ thì càng tệ, vì nhìn chung tôi không ghét họ, một số tôi còn yêu mến nữa kia. Rất nhiều người đã bị tổn thương tới mức bản năng bảo tôi cần che chở họ là khác, nhưng tất cả sẽ phải chết nếu tôi muốn cứu Pita. Ngày luyện tập cuối cùng cũng kết thúc bằng buổi thi riêng, mỗi người được 15 phút. Trước mặt đang tổ chức để gây ấn tượng bằng các kỹ năng mình có, nhưng tôi không hiểu chúng tôi còn có gì mới mà khô ra nữa. Mọi người đùa bỡn về chuyện đó suốt bữa trưa, có thể làm gì, hát hay nhảy múa, hay thoát y, hay kể chuyện cười. Mát bây giờ tôi đã hiểu bà dễ hơn một chút, quyết định là bà sẽ chỉ lăn ra ngủ. Tôi không biết mình định làm gì, chắc là bắn vài mũi tên. Hãy mít bảo nhớ làm họ ngạc nhiên nếu được, nhưng tôi đã cạn sạch ý tưởng rồi. Là đấu thủ nữ quận 12, theo lịch tôi sẽ vào cuối cùng. Phòng ăn càng lúc càng lặng lẽ hơn khi các vật tế xếp hàng vào thể hiện. Khi còn đông người thì dễ khoác vẻ bất kính và bất trị như tất cả chúng tôi đã làm hơn. Đến lúc từng người đi mất qua cánh cửa, tôi chỉ nghĩ được có một điều. Là họ chỉ còn vài ngày được sống Cuối cùng cũng còn lại chị mình Vita và tôi Cậu đưa tay qua bàn nắm tay tôi Đã quyết định làm gì cho ban tổ chức chưa? Tôi lắc đầu Năm nay tớ chẳng đem họ làm bia tập bán được nữa rồi Có trường lực ở đấy Hay là uống vài lưỡi câu chăng Cậu thì sao? Chẳng nghĩ ra gì Tớ cứ ước giá mình được nướng bánh hay gì đấy. Cậu than thở. Vậy ngụy Trang tiếp đi. Tôi đề xuất. Đấy là nếu hai ông bà nghiện có để lại gì cho tớ dùng. Cậu nhanh mũi nói. Họ đã bám dính lấy khu ấy kể từ ngày đầu tập luyện rồi. Chúng tôi ngồi im một lúc rồi phun ra cái điều đang luộn quẩn trong đầu cả hai. Làm sao mà chúng ta giết được những người này hả Vita? Tớ không biết. Cậu cúi người chạm chán xuống đôi tay chúng tôi đang cuốn lấy nhau. Tớ không muốn nhận họ làm đồng minh. Sao lại muốn chúng ta làm quen với họ? Tớ kêu lên. Như thế sẽ khó khăn hơn bao nhiêu so với đợt trước. Có lẽ chỉ trừ với Ru. Nhưng tớ nghĩ mình cũng chẳng đời nào giết được cô bé. Cô bé giống grim quá đổi. vita nhìn lên tôi, đôi mày nhíu lại suy tính. Cái chết của cô bé là khó coi nhất, phải không? Chẳng cái chết nào đẹp mắt cả. Tôi nói khi nghĩ đến kết cục dành cho Glimmer và Kato. Người ta gọi đến Vita, nên còn lại tôi đợi một mình. 15 phút qua, rồi nửa giờ... Sau gần 40 phút thì tôi mới được gọi. Khi đi vào, tôi ngửi thấy mùi nước tẩy gây gắt và nhận thấy một tấm chiếu bị lôi ra giữa phòng. Không khí khác hẳn năm ngoái, khi ban tổ chức hết thảy đều say lự và lơ đáng rứt các mẫu thừa trên bàn tiệc. Lần này họ thì thầm với nhau, mặt mũi có vẻ cáo kỉnh. Vì ta đã làm gì? Làm gì mà lại khiến họ bực mình như thế? Tôi thấy nhói lòng Không hay thế nào Tôi không muốn Vita Đứng ra làm bia hứng đạn Của ban tổ chức Đấy là một phần nhiệm vụ của tôi cơ mà Đỡ đạn cho Vita Nhưng cậu làm thế nào Mà khiến họ tức tối như vậy Vì tôi cũng mong làm được thế Hoặc hơn nữa Đập tan lớp vỏ ngạo mạn của những kẻ Chỉ chuyên trị dùng trí khôn Nghĩ ra những cách mới lạ Nhằm giết chúng tôi Bắt họ phải nhận ra rằng, kể cả chúng tôi có bị tổn thương bởi sự tàn độc của Capitone, thì họ cũng không thoát được. Các người có biết tôi ghét các người đến mức nào không? Tôi nghĩ, chính các người, những kẻ dốc hết năng lực vào đấu trường sinh tử Tôi cố cha và Mark Lutak Heavenby, nhưng ông này cố tình lảng tránh tôi như đã lảng tránh suốt quá trình luyện tập. Tôi nhớ lại, ông ta đã kéo tôi ra mời nhảy đã hào hứng cho tôi xem con chim húng nhạy trên đồng hồ. Ở đây thì phong thái dễ gần của ông ta chẳng còn tót ra nữa. Làm sao được, trong khi tôi chỉ là vật tế, còn ông ta lại là trưởng ban tổ chức. Quyền lực là thế, xa xôi là thế, an toàn. Đột nhiên, tôi biết mình phải làm gì. Một thứ ắt sẽ xóa sạch bất cứ chuyện gì Pita vừa làm. Tôi đi lại khu thắt nút, lấy một đoạn dây, tôi bắt đầu buộc, nhưng khá khó vì tôi chưa bao giờ tự tay thắt nút này. Tôi chỉ mới quan sát những ngón tay khéo léo của Phoenix. Mà anh ta lại thực hiện nhanh quá. Sau khoảng 10 phút thì tôi cũng làm xong một cái thòng lọng tạm tạm. Tôi lôi một hình nộm làm bia bắn ra giữa phòng. Rồi dùng mấy thanh xà chống đẩy treo cổ nó lên đung đưa Buộc hai tay lại sau lưng nữa sẽ hay hơn Nhưng tôi nghĩ là mình sắp hết thời gian Tôi vội vã lại gần khu ngụy trang Nơi này đã bị vật tế nào đó chắc chắn là cặp ma phiện Biến thành một mớ hỗn lốn Nhưng tôi cũng tìm thấy một bình chứa còn chút ít nước dâu đỏ như máu Phù hợp với mục đích cần dùng Lớp vải màu da làm da người nộm tạo thành thứ toan vẽ thấm rất tốt. Tôi cẩn thận, chấm ngón tay, viết từng chữ lên thân nó, giấu khỏi tầm nhìn mấy người kia. Rồi tôi bước thật nhanh sang bên, xem phản ứng trên gương mặt các thành viên ban tổ chức đang đọc cái tên viết trên hình nộm. Seneca Grant